Trời ạ, em có phải làm gì đâu Có bà Vũ mà chị Em nhàn lắm, chị học, ăn rồi ngủ thôi Em mong sau này chị cũng lấy được Một người chồng tốt như em Chị đã vì em quá nhiều rồi Vì vỗ vỗ lưng của em Con hâm này nói vớ vẩn Tường san chỉ tiệm trang sức Đối diện hiệu sách Chị hai, qua đó cùng với em đi Vì chố mắt Làm gì Đừng nói là chồng tiền mua vàng đấy nhá Tưởng San kéo tay của chị Đâu mà Tiền để dành của em chứ Sang tới nơi Tưởng San chăm chú nhìn mấy cặp nhẫn Còn Vi thì chẳng để ý gì Bởi vì cô nghĩ Tưởng San mua đồ trang sức để dành Một lát sau San kéo chị lại và chỉ một chiếc nhẫn bằng bạc ý Đường thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng Chị hai Có xin không chị Vi mỉm cười gật đầu Ừ chị thấy đẹp lắm San nói với cô bán hàng Chị ơi Em muốn lấy hai cái như vậy, cho em với chị gái ạ? Cô bán hàng nhìn hai cô gái xinh đẹp giống y chang nhau, chỉ là khác mỗi cách ăn mặc. Hai chị em xinh thế, lại có mắt thẩm mỹ nữa, mẫu này mới về đấy. Cô nhân viên đưa mẫu cho hai chị em Vi đeo thử vào, cỡ ngón tay cũng giống nhau, vì ngơ ngác. bé San, thế này là sao? Tưởng San cười. Chị vì em mà làm bao nhiêu việc, em chưa có gì tặng chị cả, em muốn chị em mình có cặp nhẫn xinh đôi là yêu thương nhau suốt đời đó chị. Khoan đã, chị đừng hỏi và đừng nói rằng em là sinh viên không có tiền nhé. Đây là tiền tiết kiệm của em, cả tiền hàng tháng bố mẹ cho, bố mẹ chồng cho nữa, Chí Văn cho. Em có tiêu gì ngoài việc mua sách đâu. Chị ở trọ lo thuê đủ thứ nên để từng xăng này một lần được tặng chị chút quà được không? Tưởng vi lượm em, con ngốc, phải tiết kiệm để mà có tiền sinh con chứ. Chị đi làm thêm có tiền mà. San lắc đầu Không quyết định vậy đi Chị còn ở trọ lo bao nhiêu khoản Em có phải lo lắng gì đâu Về thôi nào Nói xong cô bé đưa thẻ cho bạn nhân viên Quẹt thẻ thanh toán Rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út Phía tay trái của Vi Chiếc của San cũng đeo ngón áp út Nhưng bên tay phải Vừa ra ngoài lấy xe San vừa nói Ban đầu em định mua vòng hai giây cơ Nhưng sau nghĩ lại Nhẫn sẽ giữ được lâu hơn Hai cái kia nhiều khi cõi sát hoặc là bị giật thì buồn lắm chị hai vui vẻ nha không được trách em đấy vi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn em gái của cô trưởng thành thật rồi biết nghĩ cho người khác vậy là tốt rồi mấy ai ở cái tuổi đó làm vợ làm mẹ mà suy nghĩ được như san chiều hôm đó vi ghé siêu thị mua thức ăn đặt trong tủ lạnh chủ nhật nào cô cũng làm vậy vì công việc và học tập quá bận rộn đi một vòng chọn thử tử thú đồ ăn đang định quay ra quẩy thanh toán Thì nghe ai đó gọi tên mình Vi phải không Cô quay ngoắt lại Vương Thăng đang đứng trước mặt cô Anh bạn mà cô đặt ở trong tim suốt mấy năm cấp 3 Dù cứ gặp là cãi vã Nhưng lại trở thành một nỗi nhớ trong veo Và đậm sâu của thời tuổi trẻ Không thể nào quên trong lòng của Vi Còn Vương Thăng Nhìn dáng người nhỏ bé ấy Khuôn mặt trông nghiêng Nhưng khó lẫn được Khiến anh bất giác gọi tên cô Thế nhưng khi Vi ngoảnh lại Khi thang bước vào những bước chân chậm rãi, tiến lại gần cô hơn, thì khuôn mặt của cô gái anh mong nhớ có nét gì đó khang khác. Rõ ràng trên môi của Vi có một nốt ruồi nhỏ, sao giờ lại không thấy nữa. Trông cô cũng xanh xao hơn. Nhưng nếu đây không phải là tưởng Vi, thì cô đâu quay lại chứ. Tự dặn lòng mình, lần này sẽ chỉ nói những điều nên nói, không cãi vã nữa. Cậu, cậu. Cả hai cùng mở lời. Bởi lời mở đầu chẳng hiểu sao lại giống nhau Còn có vẻ ngượng ngùng nữa Có lẽ thời gian trôi qua Mỗi người đã lớn hơn, trưởng thành hơn Đủ để chín chắn hơn Thăng lên tiếng Cậu nói trước đi Vi nhuền cười Ừ, cậu đi siêu thị à Chắc là đỗ đại học điểm cao lắm nhỉ Thăng gật đầu Tớ đỗ trường xây dựng rồi 29,8 điểm Tớ và Lê Minh ở trung cư gần đây Học ở thành phố C này Bà Trọng với Bảo Long đi Pháp rồi Cậu đi mua đồ ăn sao Vi nhìn xuống Xe đẩy những thứ mình vừa mua Để tránh ánh mắt của Vương Thăng "Ừm, tôi nhiều việc Nên chủ nhật tranh thủ đi mua cho cả tuần Cậu đỗ điểm cao quá Siêu thật đấy Không hồi xanh là bí thư lớp chuyên hóa Thăng bật cười Có cô bạn thủ khoa đại học công nghệ thông tin Nên cũng phải cố gắng kẻo ngượng chứ Cậu ở đâu Sao lại chuyển đến thành phố xây học Vi cúi đầu suy nghĩ Chuyện của Tường San và Trí Văn Cô không để lỗi với ai ra ngoài Ngoài Thảo Không để em gái mình mất tự tin về điều đó Vậy phải làm sao đây Hít một hơi Vi nói À thì Bạn san học ở đây Cho nên tớ chuyển đến đây Thăng đủ tinh tế để nhận ra Sự lúng túng của Vi Giống như là cô đang che giấu điều gì đó Những bác hàng xóm nói Vẫn khắc trong đầu của thăng rằng Vi có một đám cưới bí mật Và chỉ mới dạm ngõ thôi Do hỏi thẳng cậu ấy là được mà đúng không Thăng nhìn Vi Tớ có đến nhà cậu Nhưng vào ngày chủ nhật Bố mẹ cậu không ở nhà Tớ có nghe bác hàng xóm nói là cậu tới thành phố C Vi gật đầu Ừ cứ vài chủ nhật Bố mẹ tớ lại tới đây thăm chị em tớ mà Thăng cố chấn tĩnh và nói tiếp Bác hàng xóm ấy còn nói Cậu chuyển tới đây Là vì đã có chồng Đúng không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 Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Vì giật mình nhìn lên Thăng, ánh mắt cậu ấy vừa như tò mò, vừa có chút thê lương, là bác hàng xóm thân thiết, nhưng cái tin bác ấy nói ra lại vô tình tạo thành một khoảng cách giữa cô và anh lúc này. Vì không biết phải nói thế nào, nếu nói sự thật, cô sẽ có lỗi với tưởng san, với bố mẹ. Nếu nói dối như lâu nay, thì cô và Thăng xem như hết cơ hội rồi. Và cái thái độ băn khoăn ấy Lọt vào ánh mắt tinh tế của vương thăng Đôi mắt đó bứt rác Trượt xuống bàn tay trái Chưa nhẫn nở ngón áp út Khiến thăng nở ra một nụ cười chua sát Thôi Cậu không cần phải trả lời nữa đâu Theo chiều ánh mắt của thăng Vi lại giật mình đến mức lướng cuống À không phải Cái này Thăng lắc đầu Tại sao Nhà anh ta giàu lắm à Gia đình, dòng họ có nhiều người già Thì sao chứ Có thể chờ mà Là anh chàng hôm bữa đúng không Vậy ra tối hôm ấy cậu nói dối tôi đúng không Vi xua tay Thăng, nghe tôi nói này Nhưng vâng thăng lùi lại Ánh mắt ấy vì không sao quên được thê lương có, bực bội có Đau đớn cũng có Tôi đã không tin lời bác ấy nói Nhưng thái độ của cậu Và chức nhẫn kia đã khiến tôi phải tin Chúc cậu hạnh phúc Thằng quay lưng bước đi, bóng lưng cô lơn ấy hẳn sâu trong tâm trí của Vi. Cô muốn lao lại để nói thật rõ, nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng chôn chân một chỗ. Ra khỏi siêu thị, thăng tiến lại xe của mình. Tiếng hát của sô bin Hoàng Sơn ở tầng thứ nhất vang lên não lòng. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một cô gái hai anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù không nắm tay ngồi trên xe nhìn lên bầu trời trước mặt vương thăng lẩm bẩm lâm tưởng vi tôi hận cậu mở cửa vào phòng thăng ngồi phịch xuống ghế sofa nhắm mắt lại vẫn chỉ hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn bạc tinh tế ấy chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út báo hiệu vi là hoa đã có chủ là người đã có chồng và người đàn ông bên cạnh cô ấy không phải là thăng Lê Minh từ trong phòng bước ra, thấy Thăng ngồi trên ghế sofa, mắt lim dim thì liền hỏi: "Ơ này, thức ăn đâu rồi?" Thăng nhíu mày, bắt đầu loát lại suy nghĩ: "Ừ nhỉ, mình đi siêu thị mua đồ ăn, Sao giờ lại ngồi đây." Lúc này Thăng mới nhớ ra mình quên khuấy mất chuyện mua thức ăn. Lê Minh ngồi xuống cạnh: "Này, cậu ốm đấy à?" Thăng lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền: "Tao vừa gặp Vi rồi." Lê Minh ngạc nhiên Cậu đi tìm Vi à? Thăng lắc đầu Không, tao gặp ở trong siêu thị Lê Minh tỏ ra hồi hộp Rồi sao? Đã hỏi chuyện kia chưa? Vương Thăng gật đầu rất khẽ Hỏi rồi Lê Minh nhìn bộ dạng của Thăng rồi nói Đừng bỏ những suy đoán kia là sự thật nhé Thăng mở mắt hướng lên trần nhà Ừ, cô lấy chồng rồi Lê Minh trố mắt ngạc nhiên. Chính tưởng Vi đã xác nhận chắc chắn điều đó sao? Thằng thở hát ra một tiếng. Cần gì xác nhận nữa? Tay vì đeo nhẫn cưới. Tao có hỏi thớp A ấp úng thế là đủ hiểu rồi. Lê Minh nhíu mày. Có chắc không đấy? Con gái nhiều khi điệu đà. Đeo làm trang sức thôi, cho đẹp ấy mà. Tao không nghĩ Vi lấy chồng sớm như vậy đâu. Thằng quay sang bạn. Thế mày nghĩ tính đều đà hợp với Vi sao? Tự nhiên thiếu gì cách để đẹp Mà phải chọn nhẫn cưới Minh tỏ ra đam chiêu Anh không biết phải an ủi Hay khuyên bảo Vương Thăng kiểu gì Bởi vì bản thân anh không rõ sự việc Và cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì Về vấn đề này cả Thực ra Vương Thăng thích thẩm tưởng Vi Cả nhóm của Minh đều rõ Nhưng trần đời chưa thấy ai mà yêu thương như nó Người ta muốn lấy lòng bạn gái Thì nhẹ nhàng quan tâm nói lời thương nhớ Còn cái thằng này, gặp người trong mộng, đã nói như tát nước vào mặt vậy. Chả hiểu sao tưởng vi bướng bỉnh ngông nghênh như thế mà vẫn dịu dàng, nhiều phen á khẩu trước vương thăng. Chứ nếu Minh là con gái, thì thằng bạn chỉ có nước ăn hành từ lâu rồi. Điên thật. Nhưng suy nghĩ lại, giờ có trách móc nó, nào có được gì đâu. Vương thăng trông đang rất chán nản, đến việc đi mua đồ về nấu ăn còn quên. Chả biết nó đi kiểu gì để về được đây nữa. Giá mà có quân sư bá trọng ở đây thì hay biết mấy. Tối nay phải họp nhóm mới được. Lê Minh hướng vào bếp định nấu mì. Hai đứa ăn thì thăng lên tiếng. Tao xin lỗi. Đến đi chợ cũng quên luôn. Minh cười. Thôi, nhìn cái tâm trạng của mày. Đi chợ thì chỉ làm khổ, người bán hàng thôi. Bình tĩnh đi, ta nấu mì cho ăn. Lát ăn xong, tao xuống siêu thị mini ở tầng 1 mua đồ ăn cho. Lúc chiều vì mày dạo hiệu sách, nên tao mới bày. Bảo mày ghé siêu thị. Chứ... Rau thịt ở chỗ tầng 1 cũng tươi mà Thằng ok một tiếng Rồi lại im lặng Khi hai bát mì được đưa ra Thằng nói Thực ra tao không có quyền gì mà trách móc cả Tao cứ nghĩ có một chút sự nghiệp Mới ngỏ lời Đã vậy cứ gặp lại cãi nhau nhem nhẹm ra Giờ mới thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội Lại còn làm cho người ta tổn thương Với lại nếu tỏ tình sớm Thì chắc gì Bi đã đồng ý Hồi học cấp 3 Đúng là cô ấy mê tao vì thế mà tao chủ quan nhưng lên tới đại học vi sinh như hoa ba ông bướm vây quanh cũng là điều dễ hiểu anh chàng đó chững chạc cũng là hot boy của đại học công nghệ thông tin trông có cách ăn mặc thì gia cảnh không có tệ lại nhẹ nhàng vi chọn cũng đúng thôi nghe những lời bạn nói lê minh hơi ngạc nhiên bởi anh đã không không nhắc đến vi nhưng thăng lại chủ động nói anh cũng đã cố không trách bạn nhưng thăng lại tự nhận ra sai lầm Và tự trách bản thân mình Lâu nay mình biết Thăng đôi khi có cộc cằn Nhưng bản tính tốt bụng Và luôn hết mình với mọi người Lâu nay thấy Thăng im lặng Mình cũng không nhắc nhở về cách cư xử với Vi Nhưng hóa ra Thăng ý thức được hết những điều đó Có lẽ đó là một phương cách đặc biệt Mà anh bạn của Minh cư xử với người mình yêu thương Nhưng con gái Đâu có thích cái cộc cằn đó đâu Chắc hẳn chỉ có Vi mới dịu dàng Chịu đựng nổi nó Minh rủ Thăng Thôi ăn đi Bà trọng bỏ lát về, nói chuyện một chút rồi còn học bài đấy Học sớm, đến lúc thi học phần đỡ mệt Lê Minh luôn thuộc kiểu học sinh chăm ngoan Chấp hành tốt nội quy Và giờ là sinh viên vẫn vậy Thăng cười Không phải lo cho tao đâu Các cụ đã nói rồi Có không giữ, mất đừng tìm Mà giờ thấm thật Mình biết thăng tỏ ra ổn Vì không muốn bạn bè bận tâm Nhưng để quên đi tưởng vi Chắc chắn là không dễ chút nào Tuy nhiên có lẽ đây cũng là một bài học cho cậu ấy Hãy bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương mọi lúc mọi nơi nếu có thể Bởi vì cuộc đời ngắn lắm và rất nhiều chữ ngờ Tối hôm ấy, sau khi nghe chuyện, bá trọng nói Tết dương lịch này tụi tao sẽ về Không phải sinh viên, dễ đi dễ về đâu Mà có một số tư liệu tao xin giáo thư sư về Việt Nam lấy Bọn tao về một tuần đấy Nhưng Tết nguyên đán thì tụi bay ngắm pháo hoa với nhau đi nha Bảo Long nói thêm Vì lần trước kia cũng bảo mấy dạm ngõ thôi mà, nhẫn đó có thể xem lại, nhẫn đính hôn. Chưa ký vào tờ đăng ký kết hôn thì đâu đã được gọi là vợ chồng, nên tao nghĩ Thăng cứ bình tĩnh. Vương Thăng gật đầu, tao đang rất bình tĩnh, nhưng cả nghĩ, càng thấy những lý lẽ đó không đúng, vì thái độ của Vi nửa như giấu giếm, nửa như giải thích. Con gái đúng là khó hiểu. Bái trọng nhăn mặt, mà mày nữa, lúc đó đứng lại xem Vi nó nói gì đi tự nhiên bỏ về thang thở dài lũ ấy có bình tĩnh quái đâu mà đứng nói một lát nữa chắc là cái tay đôi lại thêm mệt ra bái trọng tủm tỉm đấy thương nhau lắm cắn nhau đau giờ tao không ở nhà nên chẳng gặp vi để có cái nhìn khách quan nhưng nếu như mày kể thì chắc là có uẩn khúc gì rồi thôi cứ chờ tết dương lịch bọn tao về đã giờ mày nghe tao đầu tiên đó là thật thì xem như là không có duyên, buồn cũng chẳng giải quyết được gì Còn nếu có uẩn khúc, thì mình phải từ từ mà gỡ dối. Thăng gật đầu. ừm nếu ván đóng thuyền rồi thì... Bảo Long chen vào. Thì gỡ đinh ra, lấy ván đóng cái khác. Cả bốn chàng trai lại cùng cười vui vẻ. Suy cho cùng, tình bạn là tự tình cảm vĩnh cửu đặc biệt. Mà một khi đã được sự gọi nhau một tiếng bạn, thật khó có thể phai mờ. Cũng đêm hôm đó ở thành phố C trong một căn nhà trọ tưởng Vi thủ thỉ chuyện ban chiều cho cô bạn thân thiết người mà Vi nhận ra là hiểu mình nhất. Thảo nghe xong thì băn khoăn. Giờ thì nói gì cũng không được. Thà rằng tưởng sao đã cưới ở thành phố A rồi chứ thế này chưa được đâu. Mà nếu không nói thì lại hiểu nhầm to. Vi thở dài đánh thượt một cái như muốn xóa đi những mệt mỏi. Thôi mày ạ, chắc tao tùy duyên. Người thương mình tao không có cảm giác gì cả. Lại chạy theo bóng hình khác. Cứ như một cuộc rượt đuổi. Chẳng biết bao giờ mới dừng lại. Giờ than vãn cũng không được gì. Đến đâu thì đến. Tao mới sinh viên năm thứ ba mà. Đang còn nhiều điều phải lo tính lắm. Thảo cười. Tốt. Tinh thần tốt. nó được thì phải làm được nghe chưa? Giờ thì ngủ đi. Kẹo xuống sắc đấy. Từ ngày hôm đó, Vi và Thăng không gặp lại nhau. Có lần Thăng cố tình đi siêu thị vào chiều chủ nhật. Cũng không giờ ấy. Nhưng lại chẳng gặp Vi Cô thay số điện thoại lâu rồi Chỗ ở cũng không biết Facebook cá nhân không đăng thông tin gì cả Dường như biến mất Vậy cũng tốt Gặp nhau lại đau xót Nghĩ đến chiếc nhẫn cưới trên tay của Vi Thăng lại thở dài Cả hai không thấy nhau Nhưng luôn nghĩ về nhau Luôn có một thói quen khó bỏ Vào trang cá nhân của nhau Để xem đối phương có thông tin gì mới hay không Nhưng giờ họ lại hững hụt Sau nhiều lần như thế bởi chẳng có gì ngoài những bài bạn bè gắn thẻ cách bộc lộ tình cảm đặc biệt khi thương thì không nói đến khi nghe tin người ta lấy chồng mới nhận ra thế nên giờ thăng chấp nhận ngày ngày theo dõi vi mà thôi dĩ nhiên với một ngoại hình vào dạng soái ca nên dù mới trở thành sinh viên năm thứ nhất của đại học xây dựng nhưng vương thăng đã được các nàng đưa vào dạng hot boy của trường nhiều cô gái mạnh dạn đến làm quen nữa vậy mà anh chàng mặt lạnh ấy chỉ chú tâm vào học tập Cố quên đi những câu chuyện tình yêu học trò Của tuổi thanh xuân rực rỡ kia Nhưng lạ thật Càng xa càng cố quên Thì lại càng thấy nhớ Nỗi nhớ có lúc cồn cào Có khi chỉ là như một sự giận dỗi Có lúc lại như một lời dai dứt Không nói nên câu Một đêm nọ trước khi đi ngủ Vì theo thói quen Lại vào trang cá nhân của Vương Thăng Hôm nay trang facebook ấy Không im lìm như trước Đập vào mắt của cô là một star Không phải do so Thăng viết, mà của một tên Facebook tên Út Linh viết lên dòng thời gian của Thăng. Cô gái đó, đăng dòng trạng thái chỉ vẹn vẹn có mấy chữ, đã đính hôn với Vương Thăng. mắt vì mở to hết cỡ, nhìn dòng chữ ngắn gọn đó. Đính hôn ư, Vương Thăng mới là sinh viên năm thứ nhất, được mấy tháng, và không gặp cô chỉ có vài tuần. Vậy mà cậu ta đã đính hôn. Chả phải Thăng nói là rất khét những kẻ, chưa lo xong sự nghiệp, đã lo cưới hỏi sao? Cảm giác của Vi lúc này thật là phức tạp Có hụt hẫng, có mất mát, có đau xót Và cả nuối tiếc nữa Tình cảm cô dành cho Vương Thăng Là đơn phương, là từ một phía Thì đâu có quyền mà trách cứ người ta Nhưng giá mà Trong những năm tháng thanh xuân ấy Cô và Thăng ít cãi vã đi, ít to tiếng đi Biết dành cho nhau những kỷ niệm đẹp Thì có lẽ giờ đây Ấn tượng về nhau sẽ tốt hơn Gặp nhau sẽ dễ dàng trò chuyện hơn Nhưng nếu gieo vào những năm tháng ấy bao điều đẹp đẽ thì cái tin vương thăng đính hôn phải chăng sẽ càng khiến cô tiếc nuối hơn. Chỉ bằng cô cứ gieo ấn tượng đanh đá xấu xa như lâu nay thì sẽ chẳng có gì phải tiếc cả. Mà cũng đúng thôi vì mang tiếng đã lấy chồng có quyền gì mà để trách cứ vương thăng đính hôn. Thế là cái ảo tưởng về một tình yêu thùa học trò không thể tồn tại được nữa. Vì tò mò bấm vào xem trang facebook của Út Linh đó là một cô gái xinh đẹp Sinh nhân, sinh viên năm thứ nhất của trường học xây dựng, chắc là cùng lớp với Vương Thăng, bằng tuổi tưởng san em gái cô. Một cô gái trẻ trung có khuôn mặt thanh tú, đứng trước một chàng trai chững chạc, mang chút tính cách, lính, đẹp đẽ, phong độ như Thăng, không yêu mới là lạ đấy. Nhưng trong trang cá nhân của Út Linh, tuyệt đối không hề có hình ảnh nào của Thăng. Có lẽ hai người yêu nhau kín đáo và đính hôn để chắc chắn về mối quan hệ. Những gia đình danh giá thường ít phô bày Chuyện riêng tư ra ngoài Thăng rất ít đăng những vấn đề Riêng lên trên Facebook Có lẽ vì thế nên cô gái kia Muốn công khai mối quan hệ Cũng chẳng có gì là khó hiểu Tại chung cư của Vương Thăng Lê Minh vừa học bài xong Lướt Facebook và ngạc nhiên Thăng, Thăng Vương Thăng đang nhíu mày Đứng trước màn hình laptop giọng bình thản Gì thế? Nhà đã cháy đâu? Bình giọng để lo lắng Còn hơn cả cháy nhà Mày nổi nhất facebook rồi đấy Ánh mắt của thằng lúc này Mới rời khỏi màn hình laptop Hả? Là sao? Tao có vào showbiz đâu Lê Minh chia màn hình điện thoại trước mặt thằng Còn hơn cả drama trong showbiz đấy Thằng liếc nhìn màn hình điện thoại mà Minh đưa Cái quái gì thế này Út Linh dám đăng lên facebook của anh ư Cái con bé này Thằng nhớ lại sáng nay Linh chạy đến hỏi thăm anh Vương Thăng Anh có người yêu chưa Thăng thở ơ nói Em hỏi làm gì Đó là việc riêng của anh Út Linh là một cô bé lém lỉnh Giỏi giang và xinh xắn Nghe Thăng nói vậy Liền nháy mắt Có hay chưa Anh trả lời đi Thăng thủng thẳng đáp Yêu đơn phương người đã có chồng Có được gọi là người yêu không Linh chố mắt Cái gì Anh thích lái máy bay, bay bà già à? Thăng Thằng lắc đầu. Không, trẻ hơn cả em. Linh không hiểu ý của Thằng. Nhưng Linh suy nghĩ vài giây rồi nói. Nếu họ có chồng rồi thì không tính. Nói tới đó, con bé chạy biến đi. Thế mà giờ đây nó đăng cái thông tin vớ vật như thế này. Đã vậy, lại cả mớ người vào chúc mừng. Thằng vớ lên cái điện thoại, bấm vào Messenger và gọi. Vậy anh không lưu số điện thoại của các bạn trong lớp. Chỉ còn nhóm gia lô và lưu facebook một vài người thôi đầu bên kia út linh cười giòn giã anh thăng mọi người vào chúc mừng ầm ầm luôn này bạn người yêu già của anh có sợ không thăng lạnh giọng có xóa không linh hơi ngạc nhiên biết tính thăng ít nói nhưng cái ngữ điệu lần này rất lạ anh sao thế vương thăng nói rảnh rõ thứ nhất người yêu không phải là bà già thứ hai Em mà không xóa cái dòng vỡ vẩn đó đi thì đừng có trách anh đấy. Cho em 10 giây. Thằng nói xong thì tắt máy, Lê Minh nhăn mặt. Mày không nói năng nhẹ nhàng được à? Chắc là con bé đùa thôi. Thằng liếc bạn. Không cần thiết nhẹ nhàng với những kẻ không hiểu chuyện. Chưa đầy 10 giây sau, dòng trạng thái đó đã biến mất trên trang cá nhân của Vương Thăng kèm với một tin nhắn trong Messenger của anh. Em xin lỗi, em chỉ định đùa một tí thôi ạ. Thăng không trả lời mà lặng lẽ tắt máy đi ngủ. Minh băn khoăn. Bà thì xóa rồi nhưng cũng không ít người đã xem đâu. Không biết có bị làm sao không? Thăng thản nhiên. Mà kể, cái gì không đúng sự thật thì chẳng nên bận tâm. Sáng hôm sau, lớp của thăng quả là có những người bàn xa tán vào. Út linh lúc đầu cười cười. Nhưng liếc thấy cô bé mặt lạnh tanh thì của thăng thì im xe. Dần dần những lời bàn tán... Cũng nhạt đi Bởi vì hai nhân vật chính Đâu có một chút lời nói hay cử chỉ nào Chứng tỏ họ đang yêu nhau đâu Chứ nói gì là tính hôn chứ Và với những sinh viên có đầu óc thực tế của đảo xây dựng Họ xem đó là một trò đùa Chỉ có những cô gái Ở trong trái tim của Vương Thăng Lại chẳng biết đến điều đó Những ngày cuối tháng 12 dương lịch Công ty W Chỗ vi làm việc vô cùng bận rộn Y như lời các anh chị đã nói trước đó Hợp đồng tới tấp Những món quà Tết tử diệu Được làm khéo léo, tỉ mỉ Để chào đón Giáng sinh và năm mới Đó cũng đồng nghĩa với là Thời gian làm việc sẽ tăng lên Những nhân viên làm thêm như Vi Tuy không căng thẳng bằng thành viên của công ty Nhưng cũng bận rộn hơn ngày thường Tối hôm đó, chị Thư Người phụ trách văn phòng chỗ Vi làm Bước lại bàn của Vi đang ngồi Tưởng Vi ơi Có một hợp đồng với quán Bar Spring Nhân viên tăng ca hết rồi Em theo xe, đi tới đó Bảo họ ký nhận và lấy hóa đơn giúp chị nha Thấy mắt của Vi ngại ngùng Chị Thư cười Sao? Sợ trốn phức tạp hả? Không sao đâu Anh lái xe sẽ cho em xuống xe xuống hầm rượu Sau đó họ kiểm kê xong Em bảo họ xác nhận đã đủ rượu Chị ghi sẵn hóa đơn rồi Tiền chuyển vào số tài khoản một nửa Số còn lại có thể đưa cho em hoặc chuyển khoản cho chị Xong việc thì em về thôi Nếu em ngại cứ nói anh lái xe đi cùng đi Mà thật ra ở đó chỉ ồn ào thôi Chứ không mấy khi vai chạm mấy thành phần bất hảo đâu Mình cứ im im làm việc của mình là được Điều này đã được báo trước Đên Vi giả giả vân vân Rồi chào chị Thư và mọi người ra về Cô nghe ngọc anh nói nhỏ Cẩn thận nha chị Vi Spring là quán bar nổi tiếng Ở thành phố C Với độ hoành tráng và khá kỷ luật Lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp Được giả đều ở các vị trí Nhìn bề ngoài rất bề thế Đủ hiểu là quán làm ăn phát đạt thế nào Vi theo lái xe vào hầm rượu Giao hàng và cho nhân viên ở đó Kiểm kê Mọi việc diễn ra tốt đẹp Vi tự cười mình cứ lo hảo Việc này quá đơn giản, có gì đâu Nhân viên hầm rượu cười vui vẻ Công ty W Luôn làm ăn đàng hoàng, đủ cả cho em nhé Chị cũng ghi vào hóa đơn Và chọn hình thức thanh toán là chuyển khoản Nhưng ngày hôm nay Nhân viên thanh toán lại đang ở quầy rượu Em lên đó lấy giúp chị nhé Chỉ gọi cho người đó rồi Vi đưa mắt nhìn anh lái xe Anh đó cười Không sao đâu để anh đi cùng Một là em đứng ở đây đợi cho anh xuống Hay là đi cùng anh lấy tiền xong mình về luôn Chứ đừng đứng phía ngoài Ở ngoài đó phức tạp hơn cả trong quán đấy Biết là anh tài xế có nhiều kinh nghiệm Với những chỗ thế này Nên yên tâm gật đầu Và lại cô ăn mặc kín như bưng Có ở chỗ nào đâu và no Hôm nay Vi mặc đồng phục công ty như những bạn khác Cùng quần jean đơn giản. Bước vào quầy rượu, tiếng nhạt, ánh đèn quét qua quét lại, tạo nên sự mở ảo trong không gian nhộn nhịp. Vì theo chân anh lái xe lại quầy pha chế và đứng chở một lát. Cô thấy khu vực gần chỗ mình đứng, mọi người có vẻ trầm lắng hơn. Trong khi cách đó mấy bước chân là những cô gái nhảy múa trên sân khấu, uốn éo đủ kiểu. Tuy nhiên đang ngơ ngác, cho ánh tài xế, thì Vi nghe ai đó gọi tên mình. Tường Vi... Đưa ánh mắt nhìn, cô ngạc nhiên khi thấy bộ tứ của Bá Trọng đang ngồi cùng một bàn cách cô mấy bước chân. "Ồ, sinh viên cũng vào ba sao?" Vì để ý thấy nơi đây có rất nhiều bạn trẻ chọn làm địa điểm tổ chức sinh nhật, có người chỉ vào để chơi đùa, không hẳn cứ vào ba là uống rượu hay ăn chơi. Chỗ quẩy pha chế sáng nhất nên Bá Trọng nhìn thấy cô, vì cũng gật đầu chào rồi bước lại bên bàn của bốn chàng trai, hình như họ mới tới và chưa gọi đồ uống vi chào các bạn giơ hướng ánh mắt tới bá trọng dù trái tim đã loạn nhịp khi thấy ánh mắt phức tạp của vương thăng trọng long hai cậu mới về hả trọng gật đầu ừ bà tớ về một tuần nên rủ nhau tới đây giải trí một chút quán này là chỗ quen biết của ba tớ đấy vi ả lên một tiếng cũng có thể vương thăng đã đính hôn nên làm tiệc chia tay thời độc thân đây cô thường thấy trên phim ảnh như vậy còn chưa kịp hỏi han gì Thì Vi đã nghe vương thang mỉa mai Tiếp thị diệu à Vi xua tay À không Tớ chỉ đi giao hàng giúp người ta thôi mà Việc của tớ ở văn phòng Thăng cười Nhưng là một nụ cười rất lạ Nửa chui sót Nửa chế diễu Đại học được hai năm thì lấy chồng Đến một nơi phồn hoa đô hội Để mà tiếp thị diệu Cậu làm mất mặt học sinh trường chuyên quá đấy Mất mặt bố mẹ quá Vi à Không khó để thăng đưa ra nhận định đó, bởi vì cô đang mặc đồng phục của công ty. Những cái kiểu nói đó khiến mặt Vi nóng bừng lên. "Này cậu, không nói được cái gì tử tế thì làm ơn im đi. Tiếp thị rượu thì sao, có gì xấu chứ? Lấy chồng thì sao, cậu cũng lấy vợ còn gì? Học sinh trường chuyên thì không được làm công việc bình thường à? Cậu đừng thấy có tiền rồi muốn làm gì thì làm nhé, mà ai thì nói nhé. Đừng mơ." Đường Vi nói xong, Thì nguyết dài một cái về phía thăng Rồi quay lưng bước đi Trước con mắt chưng hưởng của anh Cô theo chân người tài xế ra xe Về văn phòng Bá trọng nhìn theo lẩm bẩm Khuôn mặt Vi có gì khang khác nhỉ Lê Minh gật đầu đồng tình Ừ Tao cũng thấy là ngoài gầy da Thì tưởng Vi À đúng rồi Không thấy nốt ruồi nữa Nhìn thế nào cũng thấy giống con bé san thật đấy Bảo Long cũng chen vào Vấn đề là tại sao Vi lại phải tẩy đi Cứ để như cũ Chả phải là sẽ phân biệt hơn sao Vương Thăng thở dài Thế mới khó hiểu đấy Vi vốn là một người sống đơn giản Không thích màu mè, Không để ý nhiều tới vẻ bề ngoài Miễn gọn gàng là được Thế nên tao mới thấy lạ Khi cô lại tẩy nốt rùa cho giống với tường sườn san Sao lại cưới chồng sớm thế Mà nguyên do chẳng hợp lý chút nào cả Nếu nhà chồng nhiều người già cả Thì có thể chờ mà Đằng nào Vi cũng còn học 2 năm nữa Chỉ trừ khi là lỡ của em bé Hoặc là gã kia sợ mất cô ấy Nên kiểu đặt cọc cho chắc ăn thôi Bá trọng liếc thăng Mày có vẻ cũng hiểu vi quá đấy nhỉ Mày cứ bình tĩnh phân tích mọi việc như thế Có phải là hay hơn không Đằng này chưa gặp Chưa rõ chuyện Đã nhao nhao lên rồi Còn đưa cái danh trưởng chuyên ra để mà bêu diếu người ta Bà nãy là cái vi đó Chưa gặp phải tao ấy. Yêu đương mà ăn nói kiểu thế với tao Thì mày chỉ có ăn tát nhá Mà tưởng Vi cũng lạ, đánh đá như thế, mày hãy cứ gặp cái thằng này là hiền hẳn ra. Cả bốn người cùng cười vui vẻ, bá trọng vỗ vai vương thăng. Tao nghĩ là Vi có ẩn khúc gì ở đây. Thằng nói khẽ, tao cũng hy vọng thế. Vi thay cả số điện thoại, nhưng không muốn dính líu gì tới tao nữa. Bảy giờ tối hôm sau, hôm qua Vi về muộn, thấy người khó chịu nên tắm khuya. Đã tắm nước nóng rồi Nhưng cô vẫn cảm thấy sốt hâm hấp từ sáng tới giờ Định bụng xin nghỉ Nhưng cuối năm công ty nhiều việc Cũng định gom góp thêm Để Tết này mua món quà gì đó tặng bố mẹ Nên cố gắng đi Cô nghĩ chắc chỉ làm việc sơ sơ thôi Để đi làm cho khuây khỏa Vừa tới văn phòng cô đã nghe thấy tiếng của chị Thư Vi Vi Tưởng Vi bước lại bàn của chị Thư Dạ chị gọi em ạ Tiếp tục sao hàng hả chị Chị Thư mỉm cười Không Chị nhìn là biết em sợ mấy cái chỗ đó rồi Hôm qua giao hàng có vấn đề gì không em Vì ngơ ngác Dạ không ạ Họ chuyển khoản đầy đủ rồi đúng không chị Em và anh tài xế đã kiểm tra rồi mà Chị Thư gật đầu Ừ chị biết mà Chuyện tiền nong hàng hóa ok cả rồi Nhưng sáng nay Có một vị khách ở quán bar Spring Bảo rằng là em cãi tay đôi với họ Người đó yêu cầu em xin lỗi họ Vi ngạc nhiên. Ơ, em chỉ đến giao hàng rồi lên quầy rượu thanh toán. Có cãi nhau với ai đâu ạ? Chị Thư nhìn Vi. Chị cũng không rõ. Vì hôm qua em đi với anh tài xế. Chị có hỏi anh ấy. Nhưng anh tài cũng không rõ. Vì bảo tính tiền xong thì về. Em có chắc là mình không trò chuyện với ai không? Vi lục lại trí nhớ. Cô đâu đụng độ với ai đâu. chỉ có nói mấy câu với người bạn cấp 3. Không lẽ... Vi hỏi lại chị Thư Chị ơi Người đó có nói tên là gì không ạ Chị Thư nói nhẹ Vương Thăng Chị đã tìm hiểu người này rồi Vì chị lo em đụng tới mấy người có máu mặt rồi mệt thân Anh bạn này bằng tuổi em Con của một gia đình danh giá ở thành phố A Từng nhập ngũ 2 năm Và hiện học đại học xây dựng ở thành phố C Nhân thân tốt Gia đình thuộc hàng tử tế À em cũng ở thành phố A nhỉ Em biết cậu ấy không vì khẽ thở dài một tiếng dạ em biết bạn học cùng cấp ba với em ấy mà hôm qua em có gặp bạn ấy và chúng em có cãi vã một chút nhưng em không nghĩ người đó hẹp hò như thế ánh mắt chị thư lóe lên những tia vui vẻ vậy tốt quá bạn bè sẽ nói chuyện hơn em mà chị thấy anh ta cũng ăn nói nhã nhặn lịch sự chị yêu cầu em gọi bằng số điện thoại của cá nhân em và xin lỗi thôi chứ không đòi hỏi gì thêm đâu Hay là anh bạn này yêu thầm tưởng vi nên kiếm chuyện nhỉ? Chị đọc trong mấy câu chuyện ngôn tình ấy, thấy như thế đó Nam chính yêu nữ chính sẽ hay chọc khiến cô gái tức giận đấy Đó là chị Mới chỉ nghe thấy tiếng Chứ chưa nhìn thấy cái bản mặt căng căng Và kiểu ăn nói cục xúc của anh chàng đẹp trai đó đâu Vì cũng không nên tủy tiện vạch mặt bạn bè Nên chị cười Dạ không đâu chị Bạn đã có người yêu rồi Lát em gọi xin lỗi một tiếng là được mà chị Chị Thư chỉ ở xa một mảnh giấy nhỏ Ừ thôi em chịu khó tí nhá Họ là khách hàng mà Số của cậu ơi đây Bạn ấy bảo em gọi từ số điện thoại của chính em Kiểu là như vậy mới thấu tình được ý ích em Nhưng nghe giọng điệu Thì chị nghĩ là anh bạn đó chỉ nói đùa thôi Chắc là không sao đâu Vi mỉm cười nhận lấy mảnh giấy Và đi về chỗ ngồi Miệng thầm sủa gã vương thăng xấu xa Đội hẹp hỏi Nói sách mé người ta rồi giờ lại còn ăn vạ. Đồ nhà giàu, ích kỷ, độc ác. Miệng lẩm bẩm chân tiến lại chỗ ngồi của mình. Ở đây, mỗi nhân viên sẽ được bố trí một không gian hẹp riêng, có vách ngăn với những nhân viên khác. Trên bàn làm việc, luôn có một chậu hoa nhỏ xinh xinh. tưởng Vi nhìn bông hoa xinh đẹp, để lòng dịu xuống trước khi bấm số điện thoại. Người cô đang nóng dần lên, cảm nhận cơn sốt đang lan tỏa, từ chán xuống tay chân. tưởng Vi định bụng sẽ gọi điện thoại xong, xem chừng nếu như không ổn thì phải xin phép về nghỉ tôi đi làm cho khuây khỏa nào ngồi thành xa thế này từng hồi chuông vang lên mà vương thăng không nghe máy tường vi lại cảm thấy bực bội đã mệt lại còn phải gặp kẻ tiểu nhân muốn người ta xin lỗi thì phải nghe chứ bực hết cả mình tường vi này gọi hai cuộc mà không nghe thì về sau phàn nàn chỉ quan đấm nhé đến cuộc gọi tiếp theo gần kết thúc sự kiên nhẫn của vi sắp hết thì một giọng nói trầm ấm vang lên Alo, Vương Thăng nghe Ôi, dám mà cậu ta cứ nhẹ nhàng ấm áp như thế có phải hay không Hình tượng xoái ca sẽ đỡ méo mó đi không Chắc là không biết người đang gọi mình là ai nên mới như thế Nhưng thôi, nhiệm vụ của mình là xin lỗi cho em đẹp Hít một hơi, cần có không khí hỏa nhã để không ảnh hưởng tới công ty Vi gạt ngay ý nghĩ xấu xa tận hưởng một chút ấm áp trong thanh âm vừa nghe rồi hắng giọng Vâng, chào anh Vương Thăng tôi là lâm tường vi nhân viên văn phòng không chính thức của công ty w tôi gọi cuộc điện thoại này để xin lỗi anh vì tối hôm qua có những buông lời nhẽ khiếm nghĩa với anh tôi mong anh tha lỗi im lặng phía bên kia im lặng hẳn mấy chục giây có lẽ chưa bao giờ anh ta nghe được những câu khách sáo lịch sử và trịnh trọng như vậy từ vi nên tạm thời có hơi choáng váng đã vậy vi sẽ diễn đến cùng cho mà xem nhé anh vâng thăng anh có nghe rõ không ạ Đầu xe bên kia, một âm thanh rất bình thản vang lên. Ồ xin lỗi, sóng ở đây yếu quá. Cô nói lại được không? Tưởng Vi tức đến bẩm gan tím ruột. bàn ta siết chặt lấy cái điện thoại như nó sắp vỡ vụn ra. ban nãy nghe giọng to, rõ ràng thế kia mà. Sao bây giờ lại sóng yếu? Thành phố xe này phồn hoa nhộn nhịp là thế. Làm gì có chuyện mất sóng? Hay yếu sóng điện thoại chứ? Hay là đang nằm với cô nào trong phòng kín quá nên không có sóng nhỉ? Hai hàm răng đã nghiến chặt Nhưng cuối cùng Vi vẫn phải nặn ra một nụ cười Cô hít sâu thở đều Để có được chất giọng bình thường nhất Và nhắc lại câu ban nãy Lần này nói xong cô còn thở thẻ Dạ không biết là anh nghe rõ chưa Cô cần tôi nhắc lại nữa không Lần đầu tiên Vi thấy phục bản thân mình đến thế Cô hả hê khi nghĩ tới gương mặt đang nghẹt ra của thăng Lúc ấy chắc là cậu ta kinh ngạc lắm đấy Nên mới im lặng như thế Mấy chục giây sau Phía bên kia mới lên tiếng Tôi tạm thời tin cô Thực ra tôi không muốn gây khó dễ với cô và công ty W Chỉ là dù trước đó cô và bạn bè Có thể có tư cách như nhau Nhưng trong công việc Khách hàng vẫn là thượng đế Rút kinh nghiệm Đừng ta đôi với thượng đế Nên rõ mình ở vai nào Nhục Cực kỳ nhục luôn Vương Thăng Tôi mà đang đứng ở trước mặt cậu ấy, Tôi sẽ xé xác cậu ra cho bõ tức Vì thăng từng nói đây là công việc của Vi Lại cố ổn định hô hấp rồi nói Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm Cảm ơn anh, chào anh Vi định tắt máy Nhưng lại sợ mang tiếng khiếm nhã nên chờ bên kia tắt Nào ngờ giọng nói quyến rũ đó lại vang lên Khoan, cô làm ở trụ sở chính của công ty W à? Tưởng Vi nhíu mày Xin lỗi, việc này không nằm Ở trong phạm vi chuyện tôi cãi nhau với thượng đế tối qua vương thang cãi ngang này tôi không mượn cô miệng gọi thượng đế mà trong lòng lại nguyền sủa đâu tôi hỏi thế để lỡ cô không giữ lời đi đâu ồn ào đó thì tôi còn biết chứ vi thở hát ra tôi đâu có vô trách nhiệm như vậy đâu nhưng thôi cũng vì công ty tôi trả lời vậy tôi không làm việc ở trụ sở chính của công ty w mà làm ở văn phòng giới thiệu sản phẩm chỗ mường mờ thang gật đầu ok hai bên lịch sự chào nhau rồi tắt máy vi ôm một bụng tức tối nhưng rồi cơ thể mệt mỏi khiến cô không ngồi dậy được nữa vi xem qua đống sổ sách giấy tờ rồi quyết định nhờ ngọc ánh làm giúp mình và xin phép chị thư ra về chị ấy lo lắng sao không nghỉ từ đầu đi đến đây rồi thêm mệt chứ giữ sức khỏe nhé vi cười dạ không sao đâu em ngủ một giấc là ổn ngay mà Nói xong cô ra lấy xe đi về phòng trọ. Xe của Vi vừa đi, một chiếc mô tô cũng vội vã bám theo. Trên con phố của thành phố C, sự sống về đêm dù có tĩnh lặng hơn một chút, nhưng vẫn mang nét tấp nập của một thành phố hiện đại. Tưởng Vi chậm chậm đi trên chiếc xe way, lướt qua những hàng cây im lìm trong gió cuối đông. Cô cố gắng đi về phía phòng trọ để nghỉ ngơi nên không để ý, chiếc Gucci hầm hố đi từ phía sau. Người đàn ông khoác áo màu đen Đội mũ bảo hiểm kín mít Dõi theo bóng sáng nhỏ nhắn của Vi ở phía trước Khi tưởng Vi rẽ vào khu trọ Chiếc mô tô giảm tốc độ Tránh gây tiếng động ồn ào Và dừng cách Vi một quãng Người trên xe bước xuống Đi bộ lại phía tưởng Vi Đang tìm chìa khóa mở cổng Vương thăng ngạc nhiên vô cùng Lúc đầu anh cứ nghĩ Nhà chồng Vi là một ngôi nhà ba tầng ở bên cạnh cơ Anh không nghĩ là cô ở trọ Sao mà lấy chồng rồi Vẫn phải ở trọ thế kia cô vất vả đến như vậy sao thằng còn chưa bước tới nơi thì bỗng một người đàn ông trong cổng ngôi nhà ba tầng nói vọng ra tưởng vi về đấy à đừng có bảo là làm rơi chìa khóa cổng đấy nhé vi cười giọng mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường dạ em chào anh việt em đã cất rồi mà sao tìm mãi không thấy anh hỏi bác chủ giúp em với ạ vì anh ở phòng bên cạnh lại chưa đi làm về người tên việt gật đầu ừ Sao về sớm thế Vi cho túi sách lên xe rồi nói Em thấy hơi mệt em xin về sớm anh ạ Việt quay người vào trong Nhưng vẫn cố nói thêm Hồ Chứng muốn lấy chồng đấy Anh nói rồi Cứ lấy chồng vào là giải quyết được hết đấy mà Thôi để anh vào lấy chìa khóa anh mở cho Thăng đứng nép vào bức tường Nghe không sót một chữ nào Vậy là Vi chưa lấy chồng ư Sao lại đeo nhẫn cưới cơ cư chứ Sao lại chuyển tới thành phố C Không thể chỉ vì tưởng san học ở đây mà Vi cũng tới đây học tập được. Sự khiến bố mẹ nhớ con mà lo lắng cất công tới đây cho tội nghiệp ra. thăng bước nhanh lại. Bà thắc mắc rồi cũng đến dồn nén lại trong một câu gọi. Vi. Tưởng Vi quay lại. Cô ngạc nhiên trước sự có mặt của Thăng. Ơ, cậu... Rồi nghĩ tới chuyện tối nay máu Vi lại sôi lên. Người đã mệt rồi lại thêm bực dọc. Xin lỗi... Người đang đứng trước mặt của tôi là khách hàng Hay là bạn đây Để tôi biết đường mà xưng hô nào Thăng bật cười Gì cũng được Chưa bao giờ cô thấy Thăng nhẹ nhàng với mình như thế Hay là cô ốm rồi hoang tưởng chăng? Bỗng nhiên Vi cảm thấy đầu óc choáng váng Còn Thăng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Giữa ánh đèn đường của cô Thì vội đưa tay ra Định chạm lên vần sán đang dịn mồ hôi của Vi nhưng tay anh chưa chạm đến Thì cả thân hình của cô Đã không đứng nổi Mà ngã vào cánh tay đang đưa ra của thằng Anh hoảng hốt Vi, cậu làm sao thế? Vào hai lúc đó Việt mở cửa bước ra Thì thằng đang bế vi thì liền hoảng sợ Chuyện gì thế? Cậu là ai? Thằng nói nhanh Anh ơi, vi bị sốt và ngất xỉu rồi Đi bệnh viện Thằng bế vi lên Định đi lại chiếc xe mô tô dựng ở góc tường Nhưng Việt gọi với theo Lên xe của tôi đi Lạnh thế này đi mô tô càng nguy hiểm đấy Rồi Việt hướng vào trong gọi bố Bố ơi Bác Lộc nghe tiếng con trai gọi thì vội ra Sao thế Không chờ ông hỏi thêm Việt nói Con nhờ bố dắt xe của Vi Và chiếc mô tô của đằng kia vào sân à Con với cậu này đưa Vi đi bệnh viện Ông Lộc thấy Vi Đang nằm trên tay của thằng Thì không hỏi nữa Dù anh chàng này trông quen quen Như gặp ở đâu đó rồi Ông dắt xe vào Thăng ung vi ngồi ở hàng ghế sau Việt ngồi vào ghế lái Phòng tới bệnh viện thành phố C Khi cảm giác chờ đợi trước phòng cấp cứu Thăng chưa từng trải qua Nó rất lạ Nóng ruột Bất lực Lo sợ đủ cả Việt ngồi bên cạnh Có vẻ trầm tĩnh hơn Cậu bình tĩnh đi Chắc là do con bé làm việc quá sức thôi Mà cậu là thế nào với bé vi Bạn trai hả Bạn trai Vậy thì chắc chắn là Vi chưa có lấy chồng rồi Cũng chưa ai thể hiện chuyện yêu đương Nên anh này mới hỏi như thế Dù nút thắt Chưa được tháo gỡ hết Nhưng tâm trạng của thang thay đổi hẳn Hòn đá đè nặng bấy lâu nay Được gạt bỏ sang một bên Thang cúi đầu Bạn thân từ thời cấp 3 anh ạ Nhưng mà em đi bộ đội 2 năm Nên vừa vào năm nhất của đại học xây dựng Việc quan sát Chàng trai đẹp như tạc ở bên cạnh Để chiếc mô tô ban nãy Thì rõ ràng là xa thế anh bạn này không phải là dạng vừa Anh nói Thảo nào giờ tôi mới thấy cậu Tưởng Vi cũng mới đến đây ở trọ mấy tháng thôi Ở trọ Nhưng mà con bé gọn gàng sạch sẽ và ngoan lắm Chẳng có chút ồn ào nào cả Lúc đầu bảo là sinh viên Bố tôi cũng ngại Vì sợ mấy vụ lằng nhằng trai gái Nhưng Vi thì không hề Chỉ đi học và đi làm thôi Hỏi có người yêu chưa thì chỉ cười Thỉnh thoảng có bố mẹ và vợ chồng em gái tới chơi Thằng chố mắt ngạc nhiên Vợ chồng em gái á anh Vì chỉ có một cô em gái duy nhất là Tường San Đó là sinh viên năm thứ nhất việc gật đầu xác nhận Đúng rồi, đúng là Tường San Hai chị em giống nhau thật đấy Lúc đầu tôi còn nghĩ là chị em sinh đôi cơ Thằng nhíu mày khó hiểu Ý anh là Tường San lấy chồng rồi sao Việt nhìn thăng Ừ, mẹ San có bầu nên lấy chồng sớm Nhà chồng con bé cũng gần đây Chính cậu đó đến thuê nhà Chọ cho Vi mà Tôi gặp mấy lần Nhìn thì có vẻ cuộc sống của bé San cũng ổn Độ óc của Thang như nổ ầm một cái Anh đã hiểu sai Vi Người lấy chồng là Tường San vậy tại sao bà hàng xóm lại nói thế nhỉ Chỉ có thể là Tường San quá nhỏ Lỡ có bầu Nên Vi phải lấy tên của mình Trong đám giảm ngó ấy Đúng rồi Thế nên cô ấy mới phải tẩy nốt ruồi Cho giống với Tường San Còn nhẫn cưới Có thể chỉ là đeo cho chơi Hoặc là che mắt thiên hạ mà thôi Cô phải chuyển đến thành phố C Cũng để tránh mặt mọi người Anh Việt kể rõ ràng như vậy Thì không thể sai rồi Cảm xúc của Thăng lúc này rất phức tạp Ân hận có, day dứt có Xót xa có và cả vui mừng cũng có Đúng lúc ấy Điện thoại của Thăng reo lên Là Lê Minh gọi Mới đang ở đâu Thăng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu Đang tróng mặt Bệnh viện thành phố minh lo lắng Mày làm sao mà phải vào đó Thằng lắc đầu Không phải tao Vi bị ngất xỉu đang cấp cứu Lê Minh nhíu mày Gặp Vi rồi à Lại cãi nhau sao Sao Vi lại ngất Đừng bảo là cãi nhau chán Bây giờ sang đánh nhau nha Thằng đang lo Mà cũng phải bật cười trước trí tưởng tượng của bạn Mày hâm sợ à Vi bị sốt và ngất Tao đâu có điên đến mức đó đâu minh gật gù Ừ nhưng có nghiêm trọng không Cần tụi ta vào đó không Trọng và Long đang ở đây Thang lắc đầu nhìn sang Việt Không có Con trai của bác chủ trọ ở đây rồi Và lại Vi vẫn đang ở phòng cấp cứu Lát nếu cần gì thì tao gọi Lê Minh tò mò Phòng trọ Vi ở trọ à Thang xác nhận Ừ khi nào về tao kể cho Chúng ta hiểu sai Vi rồi Mà đúng ra là mỗi mình tao hiểu sai thôi Để tao lo cho Vi đã Lê Minh cũng động viên bạn Ừ, cô lo cho Vi đi Cần gì cứ alo nhé Nhớ là khi Vi tỉnh dậy thì đừng cãi nhau nữa đấy Thăng gật đầu trước lời căn dặn của bạn Yên tâm đi Ta đã hiểu mọi việc rồi mà Cuộc gọi kết thúc Cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở Cả thăng và Việt đều lao lại Bác sĩ Của bác sĩ khoảng trên 30 tuổi Gật đầu chào hai người rồi nói Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, thiếu máu lại sốt vi rút nữa nên ngất xỉu. Bây giờ đã tỉnh rồi, nhưng cô ấy cần thời gian để hồi phục. Cai nên làm thủ tục nhập viện nhé. Nếu muốn đăng ký phòng vip cho thoải mái, đỡ ồn ào, thì nói với các bạn y tá, vì bây giờ cũng đang mùa dịch sốt. Vương Thăng gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Nhưng bác sĩ cho tôi hỏi là cô ấy thiếu máu thì có phải là truyền máu không ạ? Bác sĩ lắc đầu. Chưa tới mức đó đâu. Mọi người đừng lo lắng quá bệnh nhân chỉ cần truyền máu khi mất máu quá nhiều Còn đây là hiện tượng thiếu một số chất Thiết yếu ở trong máu thôi Chúng tôi sẽ bổ sung dưỡng chất Kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý là ổn thôi Vương Thăng cảm ơn bác sĩ một lần nữa Rồi cùng Việt đi làm thủ tục Cũng may là ông soát nghiêm Mời người tiền vào tài khoản của anh Thăng dùng số tiền đó đóng viện phí cho Vi Việt ân cần hỏi Cậu là sinh viên mà Lấy đâu ra tiền Bây giờ cứ tạm lấy tiền của tôi đi Dù sao tôi cũng đã đi làm rồi Không phải chọn như các cậu Vương Thăng lắc đầu Dạ không cần đâu ạ, Anh giúp Vi như vậy là nhiều rồi Bố mẹ vừa chuyển khoản tiền hàng tháng cho em Nhưng thật ra em cũng chưa cần tiêu gì cả Tiền tháng trước bố mẹ cho Vẫn đang còn nữa Và lại em nghĩ bố mẹ cũng đồng tình Khi em dùng số tiền này để giúp Vi Việt gật đầu ừ. Cần gì cứ gọi anh nhé Các visit của anh đây bé Vi cũng như em gái của anh thôi Cứ vô tư nhé. Việt cùng Thăng làm thủ tục. Rồi theo y tá đưa Vi về phòng VIP. Thấy cô đang lim dim ngủ. Cha nước truyền vẫn vào cơ thể của cô. Việt nói với Thăng. Giờ bố mẹ Vi không ở đây. Đành nhờ cả cô y tá vậy. Thăng quay sang Việt. Anh cứ về nghỉ ngơi đi. Ở đây có em lo rồi. Ngày mai em được nghỉ học. Em sẽ ở lại bệnh viện Trăm Vi. Việt vỗ vai của Thăng. Vậy em chịu khó nhé. Có gì cứ gọi mấy cô y tá hoặc là gọi cho anh Sáng mai anh đi công tác sớm nên phải về chút đã Thăng gật đầu cảm ơn anh Việt Rồi tạm biệt anh Việt đi rồi Thăng ngồi xuống cạnh giường Nhìn Vi xanh xao quá Thế mà anh còn nghĩ oan rằng Vi đã không giữ mình Chẳng biết là chuyện gì xảy ra với Vi Trong những năm tháng anh đi lính Và trong thời gian anh ôn thi ở thành phố C Đành chờ cô tỉnh dậy Và chắc chắn rằng lần này Anh sẽ không cãi nhau với cô nữa thăng cầm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của vi mà xót xa cứ như có ai đó đang cầm muối sát vào vết thương đã dỉ máu lâu nay của anh xót lắm thăng xoa xoa chỗ đâm kim truyền đúng lúc ấy đôi mắt của tưởng vi động đẩy mấy giây sau vi mở to mắt nhìn vương thăng một thuốc sắc trùng sộc vào cánh mũi giúp vi biết mình đang ở đâu nhưng cô kinh ngạc khi thấy anh vi lục lại trí nhớ và hiểu ra rằng trước khi ngất xỉu cô đã gặp vương thăng nhưng sâu chuỗi lại Lòng cô lại bực dọc Cậu đến làm gì Sao tôi chết chưa Nghe tiếng Vi Thăng giật mình nhìn lên Bàn tay vẫn nắm tay của Vi Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy Anh chẳng biết trả lời thế nào cả Biết nói cái gì bây giờ Đến cuối cùng Thăng lại buột ra một câu sặc máu trách móc. Có mỗi cái sức khỏe cũng không lo được Vi lướt nhìn vương Thăng Màu nóng lại nổi lên Kệ tôi Cậu không nói được câu tử tế à sức khỏe của tôi liên quan gì tới cậu chứ thôi cậu về đi chắc là cậu đưa tôi vào đây hả thế thì cảm ơn cậu nhé cậu về đi kẻo lại phải xấu mặt vì tôi đấy nhưng lần này thằng không cân cổ lên cãi vi nữa anh nhìn cô ánh mắt chất chứa rất nhiều tâm sự rồi nhả ra mấy từ không bao giờ vi ngồi bận dậy như lò xo cái gì cơ không bao giờ á đây có phải là tháng cô hồn nữa đâu mà cậu ám tôi mãi thế cậu yêu cầu xin lỗi Tôi cũng đã xin lỗi cậu tử tế Yêu cầu dùng số điện thoại cá nhân Tôi cũng làm rồi Cậu còn theo tôi về chỗ trọ làm cái gì chứ Cảm ơn cậu vì tôi tình thế tôi ngất đi Mà có lòng đưa tôi vào đây Tôi cũng cảm ơn rồi Giờ cậu muốn gì nữa mà không chịu đi Thăng cười tủm tỉm Đến ốm mà mồm mép vẫn linh hoạt thế này Thì chỉ có lâm tưởng Vi mà thôi Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt và nụ cười nhẹ nhàng của Thăng Vi lại càng điên tiết Vương Thăng Cũng nghe tôi nói không hả Thăng gật đầu Có Vì lúc này mới để ý đến việc Thăng đang cầm bàn tay đâm kim truyền của mình Cô không ảo tưởng đến mức Để mãi tay ở đó nên rút ngay về Ai cho cậu cầm tay của tôi sao cậu về được rồi đấy Vương Thăng đáp gọn lỏn. Không Tưởng Vi nhăn mặt Trời ạ, thế cậu muốn cái gì nữa Tôi mệt lắm rồi tôi không muốn cãi nhau nữa Người ta nói trời đánh Còn tránh bữa ăn Mà người đánh thì cậu phải biết tránh khi ốm chứ Cậu có ghét tôi Thế con gái khi ốm đau cũng phải đừng có kiếm chuyện chứ Thăng bật cười Nãy giờ ai kiếm chuyện nào Một mình cậu nói chứ tôi đã nói câu nào đâu Nằm xuống nghỉ đi Sắp hết thuốc rồi đấy Chịu khó một chút Vì sự người ngạc nhiên Do cô ốm nên ảo tưởng Hay vương thăng ăn phải cái thứ gì mà nhẹ nhàng đột suất như thế nhỉ Nhưng với kinh nghiệm mấy năm cãi vã Cô nghĩ là vương thăng nhún nhường một chút Chỉ để ra đón thâm độc hơn mà thôi Thế nên cô không lung lay ý chí Chỉ tay về phía cửa Cậu đi về đi cho tôi còn nghỉ ngơi nào Thấy dây chuyển thuốc chạy theo Chiều chỉ tay của Vi Thăng hốt hoảng Chật ven bây giờ Bạn ấy y tá nói cậu khó lấy ven Nên phải cẩn thận đấy Nằm xuống đi Vi vỗng cảm thấy bất lực Chẳng còn cách nào khác Đành bật khóc ngon lành Vừa khóc vừa nói chật ve nó thì kệ xác tôi chứ sao tôi ốm mà cậu cứ nhơn nhơn ngồi đó thế hả thằng vỗ vỗ sau lưng của Vi thôi tôi có nói gì đâu chặt cái kim này ra là đau lắm đấy Vi càng khóc to nước nở nói kệ tôi tôi đau mà chứ cậu có đau đâu mà lo cậu tính ngồi đây mỉa mai tôi cho chán rồi mới về sao chả biết làm này sao cả chưa bao giờ thằng thấy con gái khóc lóc trước mặt của mình thế này thành ra cậu cứ lúng túng Lóng ngóng, rồi cuối cùng ôm gọn lấy thân hình bé nhỏ của Vi. Cậu đau, tôi cũng đau. Im lặng, không khóc, không nói nữa, không bổ lưu bổ loa nữa, tưởng Vi nín thinh. Chuyện gì xảy ra thế này? Cô đang nghe ai nói đây? Một vương thăng cục xúc mà biết đau khi người khác đau sao? Hay là cậu ta bị cái gì nhỉ? Ở trong phim, người sắp lìa đời thường hay ăn nói nhẹ nhàng tử tế lắm. Không lẽ vi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn người con trai mà cô luôn cất giữ trong trái tim của mình bàn tay còn lại của vi từ từ đưa lên chạm tới chán của thăng anh bật cười tôi bình thường hoàn toàn bình thường cậu sốt mà tôi có sốt đâu vi hít một hơi rồi nói thế cậu có ăn nhầm cái gì không vi nói xong rồi cố ngó lơ chỗ khác để chờ cậu bạn nổi trận lôi đình nào ngờ thăng lắc đầu ăn thì không Nhưng uống thì có Vi trốn mắt Uống cái gì? Nhầm thuốc gì à? Thăng nhìn vào mắt của Vi Lấy hết can đảm Để nói một câu đã cất giữ vào trong tim Bao năm nay Uống nhầm ánh mắt của cậu Lỡ say mất rồi Sáng váng, kinh ngạc Sốc thực sự Đó là cảm nhận của Vi lúc này Cô hết mở to mắt chân chân nhìn Thăng Rồi lại nhíu đôi mải thanh tú lại Điệu bộ của Vi khiến Thăng thầy đang yêu kinh khủng Anh lau những giọt nước mắt chưa kịp khô của cô Xoa xoa chỗ kim truyền rồi nói Nằm xuống nghỉ đi Vì vẫn tỏ ra Không tin vào những gì mình đang nghe Đang thấy Cô nhìn anh không chớp mắt Này Cô đừng có nói những câu đại loại như thế được không Đừng nhẹ nhàng với tôi đang ốm Nhìn cậu như vậy tôi không quen Thằng cười Lúc nãy có người nói với tôi Tới người ốm tôi cũng không tha cơ mà sau giờ này thế này rồi Vi lắc đầu Không nãy khác giờ khác Ánh mắt tôi làm sao cậu uống được chứ Nó cười như ngôn tình ấy Tôi nghe cậu cục xúc quen rồi Nếu chúng ta đang ở trong một câu chuyện ngôn tình thì đến tác giả cũng choáng với sự thay đổi của cậu đấy Thăng nhìn cô giọng trầm xuống Từ nay tôi hứa Sẽ không cục xúc nữa Không cãi vã với cậu Không kiếm chuyện với cậu nữa Có chịu không Vi nhìn thăng, ánh mắt không thể tin nổi Ai giả tiết chuyện này được chứ Nghe thấy mùi nguy hiểm rồi đây Cậu nói lạ quá Thằng đưa cái điện thoại trước mặt của Vi Thế giờ tôi ghi lên Facebook Nhờ Facebook giữ hộ nhé Để mọi người đều thấy Và giả dụ tôi không giữ lời Sẽ nhận hiệu quả được không Vi vẫn ngơ ngác Chỉ khoảng 20 phút sau Mà cô thấy đầu mình ong ong Mọi thứ cứ lộn nhào lên cả Thế mặt cô như thế Thằng lại không nhịn được cười vi trừng mắt cười gì thăng thu lại nụ cười tuyệt đẹp đầu gật gật được rồi không cười nữa vi cúi xuống xoa xoa chỗ kim đâm ái chà người trong mộng cầm tay một lát mà ấm hẳn lên ngượng thì cúi xuống mà xoa thôi chứ có thấy đau nữa đâu vi liếc thăng hí hoáy bấm điện thoại thì nghĩ chắc là cậu ta đang nhắn tin cho đối phương đính hôn nên cũng không quan tâm hỏi rồi thêm bực thôi Vương Thăng bấm điện thoại mất mấy giây Rồi quay sang Vi Còn đau không? Nằm nghỉ đi Người đó muốn hốc hết chỗ nói thế kia Cái gì cũng vơ vào mình cho khổ thân ra Lại còn bị hiểu lầm nữa Vi ngồi tựa đầu vào giường cho đỡ mỏi lưng Thăng nhanh tay Đặt chiếc gối mềm sau lưng của cô Vi nói Biết ngay mà Nhẹ nhàng câu trước cô sao đã chê rồi Thăng lại xoa xoa chỗ kim đâm Cứ như sổ sảnh đứa con nít Lần này Vi lại rút tay về Nhưng thằng giữ lại Để yên Thế nhưng tẩy nốt ruồi rồi lại còn đeo nhẫn cho người ta hiểu sai nữa Đã vậy lại còn im lặng không chịu giải thích Chỉ là tường san lấy chồng thôi mà Có gì là căng đâu Vi chố mắt Hả? Sao sao cậu biết bé san lấy chồng? Thăng đặt bàn tay của Vi vào trong tay của mình Nãy anh Việt với tớ đưa cậu vào đây Chứ một mình tớ Sao mà vừa lái xe vừa ôm cậu được Lúc ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu Anh ấy có vô tình kể là bé San có bầu đến cưới sớm Tưởng Vi giật thót cả người Hả? Ô má? Thanh Việt đâu rồi? Thăng Liết nhìn Vi tủm tìm Có ngất ra giữa đường Không bế lên thì cậu định buộc dây và kéo đến bệnh viện hay sao? Hỏi hay quá Yên tâm đi Ngoài gầy xa tôi không thấy gì đâu Còn đồ bệnh nhân là lúc nãy cô y tá thay đấy Anh Việt về rồi Sáng mai anh ấy đi công tác sớm nhờ xe ô tô của anh ấy chưa tôi đi mô tô cơ mà đầu óc của vi vẫn chưa thể quen với kiểu nói chuyện này của vương thăng nó cứ làm sao ấy nên cô vẫn mơ hồ lo sợ đang định hỏi tiếp thì điện thoại của cô reo lên lúc nãy vi để điện thoại ở trong túi quần nên giờ nó vẫn bên cạnh cô chứ không phải là nằm ở trong túi sách thấy số của tường san cô ra dấu cho thăng im lặng vì cô không muốn em gái lo lắng Vừa lướt máy lên chưa kịp nói câu gì Cô đã nghe tiếng em lanh lảnh Chị hai Chị với anh Thăng gặp nhau rồi à Loa điện thoại của Vi không nhỏ Nên cô thoáng đỏ mặt Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Thăng Rồi mới trả lời bé San Là sao chị không hiểu tưởng San cười Trời ạ Cả cái nước này đều hiểu đấy Mỗi mình chị không hiểu thôi Anh Vương Thăng Đăng một cái status Sặc mùi ngôn tình Và tắt tên chị lên facebook đấy Giở bão lai like luôn, và chị tôi còn giấu giếm em gái bé nhỏ này sao? Vì ngơ ngác. Hả? Cái gì? Chị không biết gì cả. Chị vừa gặp lại Vương Thăng tối nay. Nhưng thôi, để chị xem Facebook đã nhé. Khi nào gặp thì kể nhé. Vì nói xong thì tắt máy và bấm vào trang Facebook cá nhân. Một status to tướng đập vào mắt của cô, do Vương Thăng gắn thẻ. Từ ngày tháng năm, Vương Thăng xin thề Sẽ không bao giờ gây chuyện Không bao giờ cãi vã, bắt nạt, lâm tường vi xinh đẹp Vương Thăng chỉ yêu thương Trân trọng vi thôi Nếu vi phạm, Vương Thăng xin chịu mọi hình phạt Từ vi và mọi người Phía dưới là hàng trăm like Hoàng Bảo Long là người đầu tiên bình luận Top sky status Quá nhanh, quá nguy hiểm cái đó là Trương Bái Trọng Đã chụp lại cái status và giữ cẩn thận rồi Nếu vi phạm thì xác định gãy chân với tụi mày Lê Minh bình luận ồ hay quá đến cả thầy dạy võ trước là nguyễn nam còn bình luận đầy ẩn ý.